Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 50, hồi 25, phơi trần tội ác. Trong tiểu đình bày sẵn một bàn cờ, bãi hiểu sinh, những tiếng nhỏ nhẹ ấy lún phún rơi xuống như hoa đèn. Trợ khách nửa đêm không thấy đến, buồn khuya ấm lạnh nở hoa đèn. Cảnh tượng quả là nhàn nhã, quả là tiêu sái, nhưng không khí như ngụm đầy một chét chóc, khuôn mặt người nào cũng trầm trầm nặng nề. Tâm hồ, tâm trúc, tâm đăng, tâm dám cũng đều có mặt tại đây Tiểu phi nằm cong queo dưới chân cột Không còn sức để ngợn đầu lên nữa Đôi mày bạc vẫn một mực cau lại Tâm hồ đại sư tia mắt vẫn không rời khỏi chỗ tiểu phi đang nằm Ông hỏi Các người nhắm lấy tầm hoan, có ra hay không? Bá hiệu sinh cười cười Nhất định là phải ra Tâm hồ có vẻ hoài nghi Thưa hạ người này, chẳng lẽ cũng dám vì bạn mà hy sinh à? Bá hiểu sinh cười nheo đuôi mắt Đó gọi là cái đạo của kẻ cướp Tâm hồ đại sư thở dài lẩm bẩm Chỉ mong là được như thế Câu nói của ông vụt đứng ngang Y như là bị đông cứng giữa cơn gió tuyết Vì đôi mắt ông vừa nhìn thấy tâm thụ Tâm thụ đi ra chỉ có một mình Và chậm rãi tiến thẳng vào sân Tâm hồ đại sư đầu tiên tiến đến Ninh đón Sư đệ vẫn như thường chứ Quả không hổ là bực cao tăng trưởng quản Vừa gặp lại mặt người sư đệ Câu hỏi đầu tiên trên môi của vị cao tăng Chính là sức khỏe của tâm thụ tâm thụ cảm động chắp tay Đa tạ lòng lo lắng của sư huynh Đệ tử may mắn thoát khỏi vận kiếp này tâm giám cũng vội bước tới hỏi lớn Còn lý tầm hoan đâu tâm thụ giựng dưng Hắn lấy kinh đi rồi tâm giám giựng mày Lấy kinh? Mà lấy kinh gì? Tầm thụ đáp Kinh bị mất trộm trong tàn kinh các Khóe môi của tâm giám hơi giật giật Hắn cười lạnh Kẻ trộm kinh quả nhiên là hắn Thế sao sư huynh lại để hắn tự do thoát đi như thế Tâm thụ nhắc mép Chỉ vì kẻ trộm kinh không phải là hắn Tiếng móc vụt bắn thẳng vào mặt tâm giám Tâm thụ gần từng tiếng một Kẻ trộm kinh cũng chính là hung thủ đã mưu hại nhị sư huynh Vì nhị sư huynh đã khám phá được bí mật của hắn Nên hắn chỉ còn cách giết chết nhị sư huynh để bịt miệng Nhưng hẳn cái tên sát nhân đó không phải là lý tầm hoan Tâm giám mắt không đổi sắc Không phải là lý tầm hoan thì là ai? Ánh mắt tâm thụ người lên như điện lạnh Là người! Vành môi tâm giám giật giật một lúc Sắc mặt càng nặng trầm xuống Ngũ sư huynh à Do đầu nói lên những lời như thế Tiểu huyền đệ thật chẳng hiểu nổi. Tâm thụ cười lạnh. Người không biết thì còn ai biết nữa đây. Tâm giám quay sang tâm hồ, cung kính cúi đầu. Chuyện này xin nhờ vào sự phán đoán của đại sư huynh. Đệ tử không còn biết phải nói gì nữa. Tâm trúc, tâm đăng, bã hiểu sinh sớm đều rung động biến sắp. Tâm hồ đại sư cũng không khỏi hoang mang cao mặt. Nhị sư đệ rõ ràng bị phải độc tính của Lý tầm Hoan. Tại sao ngũ sư đệ Lại bảo chữa cho hắn như thế. Bá hiểu sinh nhắc ngôi chậm rãi. Nếu như tại hạ nhớ không nhầm, Thì tâm thủ sư huynh và lý tẩm hoan hình như là đồng khoa tân sĩ. Tâm giám lạnh lùng tiếp nốt. Ngũ sư huynh hình như cũng trúng độc của lý tầm hoan rồi đó. Tâm thụ chẳng buồn ngó đến tâm giám cất lời nói. Độc dược làm cho nhỉ sư huynh thật sự trí mạng, Không phải là ngũ độc thủy tinh của cực lạc đầu tầng. Tâm dáng hỏi phận Sư huynh làm sao biết Tâm thụ cười nhạt Ngươi tưởng rằng Việc của ngươi làm Ngươi không hay quỷ chẳng biết ả Ngươi đừng quên rằng Nhị sư huynh trước khi chết Còn để lại vật này đây Liền theo câu nói Tâm thụ mở banh bàn tay ra Trên tay ông đúng là quyển sổ Ghi mục lục kinh của tâm nghi đại sư Tâm hồ đại sư nhíu mảy hỏng Vật gì thế Tâm thụ đắc Nhị sư huynh trước khi rời chùa đã phát hiện được tên phản đồ trồm kinh. Chỉ vì nhị sư huynh vốn lòng nhân hậu, trước khi tìm được bằng chứng thật sự, không muốn phơi lộ tên họ của kẻ phản đồ đó ra, mà chỉ đem tên họ của hắn, ghi lên quyền mục lục này, đề phòng vạn nhất người có điều bất chắc, cũng còn lưu lại chứng cứ. Tâm hồ đại sư rung động. Có thật như thế sao? Tâm dám cướp lời. Nếu trên quyền sổ đó có tên họ của đệ tử, đệ tử sẵn lòng, Tâm thủ chặn ngang Người sẵn lòng thế nào Tùy người đã khôn quỷ xé đi trang cuối Nhưng làm sao biết được Nhị sư huynh còn ghi tên nơi kháng khác Tâm dám giật nảy mình Nhưng liền đó phục xuống ngay dưới chân tâm hồ đại sư Giọng ngại ngào Ngũ sư huynh đã kết cấu với người ngoài Khiến đệ tử phải hàm oan không rửa được Xin sư huynh mình dám xét suy Tâm hồ cau mặt trầm ngâm khó xử Ánh mắt quay sang bá hiểu sinh như hỏi ý, bá hiểu sinh đằng hắng cất lời. Trên giấy trắng tuy rằng mực đen, nhưng chữ thì ai cũng có thể viết lên được cả. Tâm dám như được mở ý, liền nói theo. Phải lắm, trên quyển sổ một cuộc kinh của nhị sư huynh kia, tuy rằng viết tên của đệ tử, nhưng vị tất là chính tay của nhị sư huynh viết lên. Bá hiểu sinh lạnh lùng tiếp nối. Theo tại hạ biết. Thì Lý Tiểu Thám Hoa vằn võ song toàn Chữ tốt vằn hay Nhưng vằn bút hán tô nhàn Liễu Hay lan đình Ngụy Bài Ất hẳn Đều có dụng công tập bảnh qua Tâm giám phụ hòa ngay Đúng thế Nếu như hắn muốn nhái theo bút tích của một ai Là một chuyện hết sức dễ dàng Tâm hồ đại sư sắc mặt thêm rắn lại Tiếng mắt nghiêm nghị chiếu ngay tâm thủ Ngũ sư đệ Bình thường rất thần trọng Tại sao hôm nay lại hổ đồ như thế Tâm thụ không trước đổ sắc Nếu sư huynh nhận thấy chứng cớ này chưa đủ Còn có một chứng cớ thứ hai Tâm hồ khẽ nhú mày Sư đệ cứ nói đi Tâm thủ thoáng liếc sang tâm giá Quyền đạt ma dịch chân kinh Vốn giấu trong phòng của nhị sư huynh Cũng bị mất rồi a Tâm hồ đại sư không rằn được miệng kêu lên Tâm thụ chậm rãi nói tiếp Lý thám hoa đoán chắc lạc quyển kinh đó, chưa có thể đưa đi kịp, nhất định là còn dấu trong phòng của Tâm giám, cho nên đệ tử đã ngầm phái nhất Trần và nhất Duyên, hai trực nhật đệ tử theo dõi y và lấy cuốn kinh tàng vật đi rồi. Tâm giám chợt nhảy dựng lên la to: "Đại sư huynh đừng nghe lời y, rõ ràng họ muốn vu vạ cho đệ tử." Vừa la Tâm giám vừa xông ra khỏi viện, Tâm Hồ nhíu chặt đôi mày, vắt nhẹ tay áo lao theo. Nhưng không phải để chặn đường Mà chỉ bám sót phía sau hắn Chỉ mấy cái nhún chân Tâm giám đã lao thẳng vào thiền phòng của mình Quả nhiên cửa thiền phòng được mở toan Tâm giám lao đến bên chiếc giường cây Dùng trưởng chạy đôi chiếc giường ra Bên trong còn có một ngăn nhỏ bí mật nữa Quyển dịch chân kinh Quả nhiên vẫn còn nằm yên trong đó Tâm giám hầm hầm lên tiếng Quyển kinh này vốn ở trong phòng của nhị sư huynh Họ có để ý nơi đây Là để phao phu cho đệ tử Nhưng cách vu họa hoảng... Trong người này mấy năm trước đã có nhiều người dục đến rồi. Đại sư huynh đầu óc sáng suốt như thần, dễ đâu bị lừa vì thủ đoạn mờ ám của người được. Chờ cho hắn nói hết, Tâm hộ đại sư nghiêm lạnh cắt lời. "Cho dù họ vu vạ ngươi, nhưng tại sao ngươi biết rõ là họ đem bộ kinh dấu ngay trong căn kín của chiếc dương cây này? Tại sao ngươi không tìm nó ở nơi khác?" Tâm giám nghẹn lời thinh, mồ hôi trán tựa nhìn xuống. Tầm thụ thở phà một cái. Lý Tăng Hòa đã tính rất đúng. Chỉ có dùng cách đó mới có thể khiến cho hắn tự khai ra. Một giọng cười trầm ấm chợt vang lên. Nhưng cách đó của tôi thật ra cũng hết sức mạo hiểm. Vì nếu như hắn không bị mắc lửa, thì khó ai có thể làm cho hắn tự cùng khai được. Lồng theo tiếng cười, Lý Tăng hoan thư thái bước ra. Tâm hồ đại sư nhẹ nhẹ thở dài và chắp tay vái trào thật trang trọng. Lý Tẩm Hoan mỉm cười vòng tay đáp lễ. Qua cái vái trả của đôi bên, đã nói lên tất cả tâm trạng của hai người. Họ không cần phải thốt lên những lời đẩy đưa phủng phím cũng chẳng cần nói lên một sự thật phũ phản. Tâm dám từng bước tháo lui, nhưng tâm đăng và tâm trúc đã chẹn hẳn đối đi. Sắp bặt hai người đều nặng nề khắc thường, sửng sững đứng yên như hai hòn sơn nhạc. Tâm hồ đại sư trầm trầm cắt tiếng. Đơn cứu, thiếu lâm, tự đãi người chạm bạc. Tại sao ngươi đi làm những việc như thế Đơn cứu Chính là tục danh của tâm giám Vị trưởng môn thiếu lâm Đã gọi hắn bằng tên tục như thế Bằng như đã trục xuất y ra khỏi trưởng môn Không còn nhìn nhận là thiếu lâm đệ tử nữa Mồ hôi lạnh càng tháo ức khóc người Đơn cứu rung rung vai Đệ tử Đệ tử đã biết nối mình Và hắn phục ngay xuống đất Trước mặt tâm hồ đại sư Nhưng thật ra Đệ tử vì bị người ta cám dỗ và sai khiến nên nhất thời kém suy xét mới làm sẵn như thế Tâm hồ đại sư rằn rộng Ai sai khiến, ai cám dỗ người Mã hiểu sinh vụt nói Cái người sai khiến y, tại hạ có thể đoán được một vài Tâm hồ đại sư quay mặt lại Xin tiền sình chỉ giáo cho 小漸快了瞬間長紅塵過看笑世間在無量蒙苦一切也好 心是未了心却一无所扰只想换个半世逍遥心是对人笑梦中却忘掉看天黑的太早来世难了爱恨一笔口笑对酒当歌我只愿开心到老风再冷不想逃花再眉也不想要任我飘 不问因果有多少独自最大晴天哭明天笑不求有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳长夜慢慢不知笑将快乐寻找 心愿笑不管因果有多少独自醉到今天苦明天笑不就有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳长夜漫漫不知小江快乐寻找风在冷不想逃花在眉眼不想要任我飘 天越高心越小不会因果有多少独尽最大情节哭明天笑不求有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳长夜漫漫不知小江湖